Các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Bàn dài trong phòng ăn rộng lớn đã chuẩn bị tốt, đèn thủy tinh pha hoa sáng chói treo trên trần, làm dự thiên tiết hoa mắt. Nhớ lại từng chút, từng chút quá khứ ở chỗ này, cô trầm mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ vẻ bình thản. "Sự tiểu thư, trước tiên cô ở phòng khách ngồi một chút. Tiểu thư và thiếu gia lát nữa sẽ về." Người giúp việc đi tới nói. Sự tiểu thư gật đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến tiểu ảnh đi đâu rồi. Trong lòng cô khẩn trương. Đi ra ngoài phòng khách, nhìn cách một vòng, không phát hiện gì cả. Trong hành lang bên phải phòng khách có căn phòng sáng đèn. Cô đi vào trong mới nghe được tiếng vang là tiểu ảnh và Nam Cung Ngạo. Phòng sách rộng lớn xa hoa như thế, có phong độ nghiêm túc của người trí thức. Hai chân tiểu ảnh đạp ở trên người Nam công Ngạo. Nửa người nằm trên bàn sách, tập trung tinh thần cầm bút lông viết chữ. Bàn tay nhỏ bé không cầm được bút lông to to. Chữ viết cũng rất vặn vẹo, méo mó, vết bực vung vẩy một mảnh. Vì sao tiểu ảnh viết lại khó coi như vậy? Tiểu ảnh nghiêng đầu nhìn mấy chữ vừa viết. năm công ngạo cười đến hiền tử, giơ tay vỗ đầu cậu bé. Ai nói tiểu ảnh viết rất được, lát nữa ông nội kêu người đóng khung mấy chữ này treo lên tường. Tiểu ảnh đổ mồ hôi, trong lòng có một cơn gió mát nho nhỏ thổi qua. Sự tin thuyết thấy một bản như vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó phản ứng kịp thì khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng đi tới khẩn trương kêu lên, "Tiểu ảnh Cô nhìn thấy chân của tiểu ảnh trực tiếp dẫm lên tây trang nghiệp khẩu tinh xảo được cắt may thủ công của nam cung ngạo. Hai bàn chân nhỏ bé vẫn còn mang theo bụi đất. Vậy mà, nam cung ngạo ông cậu bé ngồi trên ghế bành thế nhưng lại rất vui vẻ, mắt cũng hiếp thành một đường ngang. Ông cụ, cháu phải xuống, mẹ tới tìm cháu. Tiểu ảnh nhìn ra mẹ đang khẩn trương, dỏ hoạt hướng về phía cô cười cười, quay đầu lại, dùng về mặt ngây thơ nhìn nam cung ngạo, nói Không cần để ý mẹ cháu. Nam công ngạo dương mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết một cái, trầm giọng nói: "Tiểu ảnh thích là tốt rồi, hồi nãy đã nói với bà Ngô muốn ăn cái gì chưa, nếu chưa đủ lại đi chọn thêm." "Đủ rồi, tiểu ảnh không kén ăn, có điều là tiểu ảnh quen ăn cơm mẹ làm, thỉnh thoảng vẫn có thể đi ăn ở bên ngoài, nhưng tiểu ảnh không thể rời bỏ món ăn mẹ làm. Ông cụ, lúc rảnh rỗi có thể đến nhà cháu đến thử nha." Tiểu ảnh lắc lư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nói: Tay nắm chặt cây bút lông thô to bị dính mực Lại không cam lòng Trải ra tờ giấy tuyên thành thật to Viết chữ lên Sắc mặt năm công ngạo xa sầm Từ nhà cháu, từ trong miệng đứa bé này Thật sự làm ông ta đau đầu Ông ngoại Một tiếng kêu ngọt ngào vang lên tại cửa ra vào Chính Lan y đeo cặp sách nhỏ chạy vào Thở hồng hộc đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng chướng đỏ Vừa vào cửa thì nhìn thấy bóng dáng dụ thiên tuyết Cô bé ngửa đầu lên nhìn nhìn gì này lần trước đã dỗ dành cô bé không khóc sau đó mắt mới rơi vào trên người Nam Cung Ngạo trong nháy mắt, mắt cô bé trợn to so trung đồng còn lớn hơn a y y đã về rồi Nam Cung Ngạo cười lên ôm cháu nội trong ngực, lại nghe cháu ngoại ngọt gọi ngọt ngào đã đi tới thì mau lại đây, cho ông ngoại nhìn một chút Trình Đăn Y kinh ngạc đi qua mở miệng hỏi sự thiên ảnh, sao bạn lại ở nhà của minh hả cô bé hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra Tới ăn cơm nha Tiểu ảnh quay đầu nói Ông cụ đúng không Tiểu ảnh gọi là ông nội đi Như vậy ông nội mới vui vẻ Nằm cùng ngạo không buông tha bất kỳ một cơ hội nào Để hướng dẫn cậu bé Cười ha hả nói Y Y mẹ cháu đâu Mẹ và ba ở phía sau lập tức tới ngay Trình nhân y cào cào cái bàn Nhìn chằm chằm tiểu ảnh không chớp mắt Càng nhìn càng thấy kỳ quái Không phải tiểu ảnh chỉ là bạn học cùng lớp của cô bé thôi sao Sao lại tới nhà cô bé ăn cơm nha Còn nữa, còn nữa, sao ông ngoài lại thân mật, ông bạn ấy như vậy? Cô bé có chút khen tị. Ba, sao hôm nay đột nhiên kêu bọn con về ăn cơm? Nam Cung Dạ Hy tươi cười, ngọt ngào đi vào, khó có được tâm tình rất tốt, nhưng vừa vào cửa thì sắc mặt liền cứng ngắc tại chỗ. Cô, thế nào lại là cô? Nam Cung Dạ Hy đột nhiên kêu to, mắt trừng lớn thật lớn. Thân ảnh dự thiên tuyết mảnh khảnh, lẳng lặng, đứng tại chỗ, đôi mắt lâm lanh trong trèo, lạnh lùng sáng ngời nhẹ giọng nói. Nam Cung tiểu thư Chào cái gì ba chào? Sao cô lại ở nhà của chúng tôi hả? Nam Cung dạ hi nhìn chầm trầm cảnh tượng trước mắt, đột nhiên lòng rối loạn. Thấy con gái của mình bám lấy cái bàn tha thiết, mong đợi nhìn Nam Cung ngạo. Nam Cung ngạo lại thả nhiên, ôm thằng bé kia trong ngực. Ba, đây là chuyện gì xảy ra? Người phụ nữ ti tiện cùng thằng con hoang này, tại sao lại ở nơi này? Người nào dẫn bọn họ tới? Vừa nghe được hai chữ con hoang, sắc mặt của Nam Cung ngạo lập tức xanh mét đột nhiên vỗ mạnh xuống sầm một tiếng gương mặt tức giận nâng lên giận dữ quát còn nói cái gì nam cung, nam cung dạ hi sợ bắn lên con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net